Quy c h ư ơ nam g Tiêu Đình hải nhìn trương vân tô lên mắt lại nhìn mắt bị đánh thành hai nửa quái vật trung quy bị đau hôn mê bất tỉnh trương vân tô lấy ra mang theo người kim sang dược vẩy vào nam hải trên vết thương lại từ trong phòng tìm ra một cái vải trắng thay bao vây lại cũng tiện tay hướng về thể nội đưa vào một đạo chân nguyên du tẩu một vòng liền đem hắn đặt lên giường gian sân nhỏ này nhìn thấy trong sảnh mấy nam nhân thi thể còn có gian phòng mấy nữ nhân thi thể trương vân tô có thể tưởng tượng được, được. tất nhiên là quái vật tập kích quá mức đột nhiên thôn dân không kịp chạy chỉ có thể ở trong nhà chống cự gia đình này mấy người nam tử cũng đều là thợ săn chặn lại quái vật một lúc trung b i không địch lại toàn bộ bị cắn chết cuối cùng tránh ở trong phòng ốc nữ tử vì bảo vệ nam hải cũng đều bị quái vật giết chết lúc này mới đã có trương vân tô vào nhà lúc nhìn thấy một màn từ trong sân đi ra đem trong sơn thôn vẫn có chút quái vật ở gắm nuốt thi thể trương vân tô nhúng mày vô vô bên người tiểu đông tây nói đem bọn nó dọa chạy tiểu đông tây gật đầu một cái liền n g ẩ n g đầu giống lên một tiếng giống h ổ con g à o cốc ngông thú hoảng sợ chớ nói chi là tiểu đông tây là xích viêm kim nghe thú rồi tràn đầy uy thế tiếng giống truyền khắp phương viên mấy chục dặm lập tức để trong sơn thôn quái vật từng cái cụt đuôi hốt hoảng chạy tư tán trương vân tô từ trong phòng đem tiểu nam hải ôm ra đặt ở tiểu đông tây c n g lên liền theo đuôi trong đó một cỗ số lượng nhiều nhất quái vật rời đi s ơ n thôn cỗ này quái vật là mười mấy con màu lông màu vàng đất sói nhưng từng cái đều có con nghé con lớn như vậy hai con răng nanh lộ ra ngoài nhìn xem liền rất có tính công kích trương vân tô theo dõi bọn sói này là muốn tìm đến bọn hắn thông qua không gian bích trướng khe hở lại đây địa phương xem chính mình có thể hay không thông qua khe hở không gian tiến về mặt khác thế giới có thể nhìn ra được. bọn sói này ở một con đầu sói dẫn đầu hạ rất có mục đích tính hơn nữa bình thường đến giảng giá thú bị kinh sợ về sau đều sẽ theo bản năng trở về s a o h u y ệ t những này sói cho dù lợi hại cũng không thoát khỏi được thú tính kỳ thật cho dù là người bị kinh sợ sau cũng là sau đó ý thức chạy về trong nhà hơn một phút về sau trương vân tô phát giác đàn sói ở một chỗ trong sơn cốc ngừng lại sơn cốc này vị trí mặc dù không tệ nhưng bên trong đều là cao ngất cự mục h i ệ n nhiên cũng không phải là thích hợp ở hang đàn sói mà mười mấy con sói đều ở trong ba viên giới đại thụ bồi hồi không thôi có vẻ hơi kịp bạc trương vân tô chú ý giới phát giác này ba viên đại thụ tựa hồ muốn so chung quanh mặt khác cây tôi ung tù một chút rất là cổ quái trong lòng hơi động trương vân tô lúc này mang theo tiểu đông tây đi tới phát giác tiểu đông tây đàn sói lần nữa bị kinh sợ muốn chạy trốn nhưng trương vân tô cũng sẽ không thả những quái vật này sói đi để tránh về sau lại có bách tính mất mạng ở miệng sói dưới tiện tay vung lên hơn mười đạo kiếm khí liền bắn nhanh mà ra xuyên thủng tất cả đầu sói để tiểu đông tây ở tại một bên trương vân tô bắt đầu nghiên cứu ba cái cây phụ cận không gian nhưng mà đem này ba cái cây chung quanh trên giới đều chuyển toàn bộ trương vân tô lại không có phát g á c một chút trong tưởng tượng khe h thậm chí liền một chút đặc biệt gợn sóng đều không có chẳng lẽ những quái vật này chỗ thông qua khe hở không gian cũng không phải là ổn định mà là ngẫu nhiên xuất hiện cùng khai thông trương vân tô không khỏi sờ lên c ầ m rơi vào c h ầ m tư tiểu đông tây ở một bên hiếu kỳ dùng móng đấm đá lấy s á c sói bởi vì vẫn đi theo trương vân tô tiểu đông tây xưa nay không ăn thịt sống dù cho là thịt chín cũng nhất định phải là rất mỹ vị rất tinh hoa cái chủng loại kia mới ăn cho nên s á c sói chỉ có thể trở thành nó đồ chơi suy suy dài khoảng ba thước kiếm cương từ trương vân tô đầu ngón tay xuất hiện đưa tới tiểu đông tây chú ý đem kiếm cương xem như máy g i trương vân t ô lại một lần nữa đem ba cái cây phụ cận thăm dò một bên ở hắn có lẽ nếu như đàn sói là từ nơi này xuyên qua không gian khe hở tới như vậy không gian bích lũy tất nhiên mặc được nói không chừng dùng kiếm cương sắc bén liền có thể vạch phá kết quả chứng minh trương vân t ô đối không gian tưởng tượng vẫn là quá mức nông cạn tùy ý hắn dùng kiếm cương đem chung quanh vẽ mấy lần cũng không thấy được một chút tình huống đặc biệt rơi vào đường cùng trương vân t ô đành phải dừng lại ngồi ở một con sác sói lên trương vân tôi đành phải dừng lại ngồi ở một con sác sói tiểu đông tây ngao ngao kêu hai tiếng bất đắc d ĩ đi tới há mồm phun ra một cái xích viêm q u ả lớn điểm nhỏ trương vân tô vỗ xuống tiểu đông tây đầu n à y đã rất nhỏ có được hay không tiểu đông tây trong mắt lộ ra hủy khuất vẻ mặt nhưng vẫn là hết sức lại đem xích viêm bắn ra điểm nhỏ xích viêm nhiệt độ cực cao c trương vân tô đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đem sói chân sau phóng tới xích viêm bên trong như vậy chẳng mấy chốc sẽ cháy khét thậm chí hóa thành cho t à n hắn dùng chân khí điều khiển hai con sói chân sau dừng lại ở ngoài một thức địa phương rất nhanh phía trên liền bắt đầu mạo dầu một cái tay khác tắc thì lấy ra mang theo người đồ nướng gia vị thủ pháp thuần thục vẩy vào phía trên. rất nhanh một hồi mùi thơm phát ra tiểu đông tây cũng không có không kiên nhẫn mà là c h ạ y ra nước bọn những n à y đến từ thế giới khác t h ì sói nướng chín vẫn là rất thơm ngừng nướng xong tiểu đông tây thu vào xích viêm trương vân t â i ê m trương vân t â đem một con sói chân sau nhét vào trong miệng nó chính mình thì là xé một cái khác sói chân sau trên thịt ă n cha mẹ tiểu đông tây cóng lên nam hải phát ra nói mê âm thanh ngay sau đó liền kêu lên đau cánh tay của ta Hiện nhiên,、nam、Hải tỉnh lại, cũng phát hiện chính mình thiếu một cái cánh lại, cái Nam cũng một trương ô n Nam hải sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi lạnh, g thấy tiểu mặt t Hải hôi cái mồ sắc r đổ vân tôi l ạ d ù nạo g g chân n u một khối thịt sói đưa cho nam hải nam hải tiếp nhận thịt sói lại không ăn mà là xương sở ngẩn người lạnh liền ăn không ngon trương vân tôi nói ta muốn về nhà nam hải bỗng nhiên đứng lên nói trong thôn các ngươi người đều chết rồi ngươi cho dù là muốn trở về cho bọn hắn an táng cũng phải mấy cái đã ăn no lại nói trương vân tô thản nhiên nói nam hải chấn động ngồi sập xuống đất giống như mất hồn ngươi làm sao không khóc đây trương vân tô hỏi cha ta nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ nam hải âm thanh c h ố n g r ô n g nói cảm giác được nam hải trong giọng nói tựa hồ đã không có tức giận trương vân tô không khỏi n h ư ớ n g mày nói vậy ngươi cha có hay không đã từng nói để ngươi báo thủ cho hắn báo thủ ta cánh tay cũng không có rồi làm sao cho cha báo thủ ô、oh. ô nam hải trung bi thương tấm khóc lên trương vân tô hử nhẹ một tiếng nói cánh tay không có liền không thể báo thù sao ta giết những quái vật này thế nhưng là liền một cái tay đều vô dụng trên nói xong thấy nam hải nhìn qua trương vân tô tay trái vung lên một đạo kiếm khí bay ra ngoài liền đem một bộ sát sói chém thành hai đoạn nam hải thấy cảnh này lại là chấn động phục hồi tinh thần lại liền lập tức hướng trương vân tô q u ỳ xuống tiền chiếc khấu nói ân nhân xin ngại thu ta làm đồ đ ệ dạy ta võ công ta muốn đem những quái vật này đều giết hết người tên là gì trương vân tô hỏi ta gọi tiêu đình dục q một chương bốn trăm ba mươi tám long nguyên chương bốn trăm ba mươi tám l o nghe Nguyên. tiêu đình dục nói ra tính danh trương vân t u không khỏi hơi kinh ngạc này không giống như là cái thợ săn nhi từ tên à. danh tự này là phụ thân người lấy trương vân t u hỏi g i a g i a của ta lấy tiêu đình dục vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đau thương hiển nhiên g i a g i a hắn cũng không tại thế rồi trương vân t u khẽ gật đầu về sau nói tiêu đình dục ta là thái cực tông tông chủ ngươi muốn theo ta học võ công có thể nhưng ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ chỉ có thể trước hết để cho ngươi bái nhập thái cực tông ngoại viện bên trong học tập cơ sở võ công ngươi có bằng lòng hay không trên thực tế trương vân tô ở cho tiêu đình dục chữa thương lúc liền điều tra đến tiêu đình dục căn cốt không sai ít nhất là địa cấp t r u n g phẩm miễn cưỡng được tính là thiên tài nhưng võ đạo tìm kiếm cũng không phải là chỉ có tốt căn cốt liền đầy đủ tốt tâm tính cứng gọi ý chí vận khí chờ một chút thiếu một thứ cũng không được cho nên trương vân tô sẽ không trực tiếp đem tiêu đình dục thu làm chân truyền mà là đem hắn đưa vào ngoại viện bên trong tôi luyện hiện tại hỏi do tiêu đình dục cũng là đối với tiêu đình dục một khảo nghiệm tiêu đình dục hiển nhiên không phải là loại kêu kiều sinh quán dưỡng hải tử mà là hiểu rõ lý lẽ trực tiếp điểm đầu nói ta nguyện ý trên thực thế, tiêu đình dục trước đây rất ít đi ra ngọn núi nhỏ này thôn cũng không từng nghe nói thái cực phái tên chớ nói chi là thái cực tông đối với giang hồ thế lực phân chia cũng không hiểu rõ căn bản không biết mình b á i nhập một cái như thế nào môn phái bên trong đối với tiêu đình dục mà nói chỉ cần có thể học được một thân võ công giết nhiều cái vật vì thân nhân báo thù là được trương vân tô cười một tiếng lại vẽ một mảng lớn thịt sói cho tiêu đình dục nói nhanh ăn đi đã ăn xong chúng ta trở về ngươi trong thôn thay các hương thân hạ t á n g tiêu đình dục tiếp nhận thịt sói từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn mấy cái tiêu đình dục ăn xong trương vân tô liền ra hiệu cưới tại tiểu đông tây c ô lên tiêu đình dục đầu tiên là có chút sợ hãi nhưng thấy tiểu đông tây tựa hồ có chút nghe lời dáng vẻ vẫn là ở trương vân tô khuyến khích hạ vững vàng ngồi ở tiểu đông tây cong lên sau đó trương vân tô triển khai điệu độ thuật cùng tiểu đông tây cùng nhau từ trong sơn cốc bay lên từ bầu trời đi thẳng rất nhanh liền về tới tiêu gia thôn tiêu gia thôn là trương vân tô từ tiêu đình dục trong miệng biết được sơn thôn tên bởi vì trong thôn mười mấy nhà thợ săn đều họ tiêu thuộc về cùng một cái tông tộc tiêu đình dục ra ra chính là tộc trưởng tiêu đình dục mặc dù nói không rõ ràng gia tộc của mình muốn gốc nhưng lại từ nhỏ đọc sách lựa chữ cũng luyện tập một chữ một từ trên trời rơi xuống lúc nhìn thấy trong thôn khắp nơi đều là vết máu tàn thi tiêu đình dục lại một lần nữa không nhịn được khóc lớn lên nói cho cùng hắn vẫn chỉ là cái mười hai tuổi hải tử trương vân tô không có nhiều thời gian như vậy liền triển khai chân khí ở trong thôn với một cái hố to đem tiêu ra thôn tìm được tàn thi toàn bộ để vào trong đó dùng thổ trôn sâu về sau lại từ bên cạnh trên núi gọn tới hai khối lớn phiên đá một khối đóng phía trên hố sâu phòng ngửa tàn thi lại bị quái vật lật ra đến một khối tắt thì xem như bia đá khắc lên tiêu thị bộ tộc bốn mươi ba khẩu chi mộ đang giúp đỡ thu thập tiêu đình dục trong nhà đồ vật lúc trương vân tô phát hiện một cái đặc biệt ki bình thường kiếm phần lớn là ba thước đến sáu thước giữa mà thanh kiếm này lại dài đến bảy thước rộng gần một thước quả thực rằng cái tiểu một tấm đồng thời cũng là huyền thiết chỗ tạo cái này khiến trương vân tô không khỏi nghĩ đến độc cô cầu bại lưu cho dương quá cái tia thanh huyền thiết trọng kiếm thanh kiếm này hiển nhiên không phải là huyền thiết trọng kiếm bởi vì nó không chỉ đã khai phong hơn nữa chém sắt như chém bùn phía trên khắc lấy lặp đi lặp lại vân văn thần bí trong mang theo một loại quý khí cuối cùng trương vân tô ở vân văn bên trong nhận ra hai cái linh văn lo nguyên trương vân tô tiền thân đọc rất nhiều tạc thư ký ức để lại cho xuyên qua mà đến trương vân tô trong đó vừa lúc liền có quan hệ với long nguyên kiếm truyền thuyết trong truyền thuyết bắc chu nam sở trước đó đại tấn hoàng tộc từng rèn đúc một đao một kiếm hai thanh tần h minh trong đó thanh kiếm tia chính là long nguyên đại tấn hoàng tộc vừa lúc tiêu thị nói như thế tiêu g i a thôn tiêu thị rất có thể là đại tấn hoàng tộc hậu nhân bất quá đại tấn đế quốc sớm tại năm trăm năm trước liền sụp đổ đã từng hết thệ đều cùng với năm tháng trôi đi mất mà không người biết đến liền ngay cả hoàng tộc hậu nhân đều thành thợ săn cho nên trương vân tô cũng không chuẩn bị đem tiêu thị có thể là đại tấn hoàng tộc một chuyện nói cho tiêu đình d ụ mang theo tiêu đình d ụ trương vân tô không có khả năng tiếp tục tuần tra đi xuống thế là trở về phong hóa sơn đem tiêu đình dục thu xếp tốt về sau lúc này trương vân tô lần nữa xuống núi tuần hành đáng tiếc liên tiếp mấy ngày đều chỉ là nhìn thấy quái vật tập kích bách tính mà không có phát giác quái vật xuyên qua không gian bích lũy khe hở trương vân tô xem chừng không gian bích lũy khe hở xuất hiện thời gian hẳn là rất ngắn những quái vật kia cũng đều là trong lúc vô tình xuyên qua cho nên vừa vặn đụng phải quái vật xuyên qua không gian hàng rào khe hở sát xuất mới nhỏ như vậy cuối cùng dù cho địa phương khác có không gian khe hở nếu như không phải là nhìn thấy có đồ vật gì qua lại cũng khó có thể cảm thấy đã đến giờ đầu tháng sáu ngày hôm đó trương vân tô mới từ địa phương khác tuần hành quay lại lý mạc sầu liền tìm được hắn nói đoạn phong quay lại rồi thật sao trương vân tô mỉm cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liền nói ngay để hắn tới gặp ta đi nghe một chút vu thái hư là thế nào nói c h u y ê n lời loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không tới phiên lý mạc sầu nghị sự đại điện trong phiên trực đệ tử nghe tiếng liền đi đọc cô cầu bãi sơn nhỏ người của ma giáo đều ở nơi đó đoạn phong chính là trở lại phong hoa sơn cũng hẳn là, là ở nơi đó bất quá một lúc đoạn phong biến đến đây ý ý bất tận phi lệ t h q u á c tiểu kiểu ba người cũng theo ở phía sau trương vân t u cũng không ngại ba người dự tính nói thẳng đoàn hộ pháp đối với ta nói tới chuyện vụ giáo chủ là như thế nào quyết định bây giờ trương vân t u cũng là một tông c h i chủ địa vị không ở ma giáo giáo chủ phía dưới cho nên đoạn phong trước chắp tay hành lễ mới nói giáo chủ đồng ý trương tông chủ yêu cầu cũng để tại hạ mang đến thỏa thuận văn thư giáo chủ nói ký qua thỏa thuận văn thư về sau chỉ cần trương tông chủ đúng hẹn phóng thích giáo ta chư vị trưởng lão b ọ n người liền sẽ chiêu cáo thiên hạ thừa nhận thái cực tông tồn tại trương vân tô nhẹ nhàng cười một tiếng nói à chỉ là thừa nhận thái cực tông tồn tại mà không phải cam đoan lại không tập kích ta thái cực tông sao lời nói bên trong ý rất rõ ràng mặc dù bây giờ ma giáo thực lực đại tồn nhưng nếu trương vân tô quá phận ma giáo cũng không sợ tài chiến dịch tiên cốc chết rồi doan thái chân đi trương vân tô đánh nhau kích ma giáo sự tỉnh đã không phải là như vậy cảm thấy hứng thú hơn nữa ma giáo mặc dù hư cảnh chiến lược tổn hao nhiều có thể phía dưới tiên t i ê n cao thủ lại như cũ số lượng rất nhiều sợ là rất nhanh liền có mới hư cảnh sinh ra thực lực tuyệt không cho phép khinh thường bây giờ thái cực tông chính là cần phát triển thời điểm hơn nữa thiên hạ đại biến đã bắt đầu quái vật mang đến thai họa càng ngày càng nghiêm trọng lúc này cùng ma giáo khai chiến là một loại rất ngu xuẩn hành vi cũng không có nửa điểm ý nghĩa cho nên trương vân tô thoáng suy nghĩ liền cách không đem đoạn phong trong tay hiệp nghị thư thu tới nhìn một lần sau cảm thấy không có vấn đề gì ngay tại phía trên viết xuống đại danh của mình v i nói, nói, nói bóng gió nếu như ma giáo lần nữa tập kích thái cực tông trương vân tô liền sẽ đem phần này hiệp nghị thư công bố với chúng để ma giáo triệt để thất tín cùng người trong thiên hạ thể diện tật quét đoạn phong chắp tay nói đoàn mẫu định đem lời này chuyển có cho giáo chủ Ừm. trương vân tô khẽ gật đầu liền lấy ra tái đi s ắ c bình xứ ném cho đoạn phong nói bình này t r o n g chính là tám khỏa thất trùng nao thần đan chân chính giải dượng ngươi dùng đi đến độc cô trưởng lao c h ỗ đó đem các ngươi người của ma giáo đều mang đi đi tạ ơn trương t ô n g chủ chắp tay cúi đầu đoạn phong liền q u a y người bước nhanh mà rời đi mấy cái đoạn phong đi ra đại điện về sau lý mạc sầu hỏi cứ như vậy thả người của ma giáo đi trương vân tô nói ta mới vừa nói đều là lời nói thật ngoài ra từ lần trước một trận chiến về sau ma giáo đỉnh cấp cao thủ tồn thất hầu như không còn còn lại những cái kia vị hư cảnh cao thủ hoàn toàn không đủ để uy hiếp chúng ta thái cực tông còn có một chút phía tây ma giáo từ trước đến nay bí tông k i ể m chế lẫn nhau trước đó hợp tác hơn phân nửa cũng là lâm thời lần này ma giáo thực lực đại tổn nếu như ta không đem những n à y ma giáo trưởng lao t r ả về chỉ sợ bí tông sẽ làm lớn bí tông nguyện ý vô điều kiện đem thánh ma cổ cấp cho doan thái trân triệu hoàn thánh ma phụ thân tuyệt đối không có ổn định cái gì hảo tâm chúng ta phải chú ý điểm hôm nay thiên hạ đại biến mặc dù thái cực tông cao tầng tất cả mọi người không nói nhưng gần như cũng không khỏi nhớ tới thiên âm tông truyền thừa xuống câu tia trân ôn thánh ma xuất thế. sinh linh đồ t h á n mặc dù theo trương vân tô thiên hạ đại biến sớm có điểm báo trước nhưng d o a n thái chân triệu hoàn thánh ma phụ thân cử chỉ rất có thể thật sự tăng nhanh đại biến đến nếu như hết thể những thứ này đều ở bí tông chủ tính bên trong vậy liền để người cảm thấy đáng sợ một lát sau trương vân tô còn đang nghị sự đại điện cùng lý mạc sầu nói chuyện phiếm ý gì h yi bất tận phi lệ ti quách tiểu kiểu ba người cùng đi tiến trong điện gặp qua tông chủ ba người cùng nhau hướng về trương vân tô hành lễ thấy ba người như thế chính thức trương vân tô liền đã biết bọn hắn ý đồ đến liền nói ngay ba vị là tới muốn giải dự ca yên tâm lời ta từng nói chắc chắn sẽ không đổi ý đây là ba viên thất trùng não thần đan chân chính giải dược ba vị ăn vào sau liền có thể yên tâm rời đi rồi đang khi nói chuyện trương vân t ô lại lấy ra một cái bình s ứ trắng ném cho y hỉa bất tận y hỉa bất tận tiếp được bình s ứ trắng cùng phi lệ ti quách tiểu kiểu hai người nhìn nhau một cái cũng không có phân chịu phục giải dược mà là cười khổ nói tông chủ chúng ta kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ a chuyện gì trương vân t ô có chút hiếu kỳ y hỉa bất tận phi lệ ti quách tiểu kiểu ba người bỗng nhiên bịch một tiếng vì trên mặt đất chắp tay nói tông chủ trước đó ba người chúng ta phản bội ma giáo bây giờ chuyện ma giáo tất nhiên sẽ phái ra cao thủ truy sát bọn ta làm trừng phạt cho nên khẩn cầu tông chủ thu lưu chúng ta cho dù là để cho chúng ta ở trên phong hoa sơn làm tạp dịch cũng tốt nghe được lời nói này trương vân tô không khỏi s ư ơ n g sở đối với ba người nói tới tình huống trước đó hắn thật đúng là không nghĩ tới phục hồi tinh thần lại trương vân tô liền có quyết định lúc này cười văn nói ha ha ba vị nói đùa nói thế nào ba vị cũng đều là hư cảnh tam trọng cao thủ ta làm sao nhịn tâm để ba vị làm tạp dịch đây chuyến đi chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ chỉ trích ta thái cử tông không bằng như thế ba vị liền thêm mặc ta thái cực tông ngoại sự trưởng lao đi xem như thái cực tông nhân viên ngoài biên chế bình thường không cần ở tại phong hoa sơn đi nơi nào đều tùy ý nếu như ưu thế ta sẽ đưa tin thông báo các ngươi đi làm cho tới ma giáo chắc hẳn ở biết ba vị vẫn là ta thái cực tông người về sau thuận theo sẽ không lại đi truy cứu ba vị an toàn cũng coi là đã có cam đoan thế nào y dìa bất tận ba người lẫn nhau lướp nhìn đều lộ ra vẻ vui thích lần nữa quỳ gối đồng nói tạ t ô n chủ mau dậy đi về sau đều là thái cực tông người cũng không cần khách khí như vậy rồi y dìa bất tận ba người nghe tiếng đứng lên đem bình sứ trương ắ n g t giải dược vân tô mỉm cười nói y hề bất tận phi lệ ti quách tiểu kiểu ba người đều vẫn thật thông minh nghe được trước đó cái kia lời nói đừng nghĩa trương vân tô tạm thời còn không phải cực kỳ tín nhiệm ba người cho nên không hy vọng ba người lại ở trên phong hoa sơn ba người tại chỗ trào từ biệt hiển nhiên là đều nghe được ý tứ này chờ ý ý bất tận ba người sau khi đi lý mạc sầu cũng mỉm cười nói ba người bọn hắn đợi một thời gian khẳng định đều có thể bước vào hư cảnh tứ trọng trở thành chân chính hư cảnh cao thủ có thể vì ta thái cực tông sử dụng cũng không tệ s ắ c thực như thế trương vân tô vừa mới nói xong liền nhìn thấy một người đệ tử vội vã phải đi tiến nghị sự đại điện lý mạc sầu nhận ra đó là phân phối đến nội đường làm việc ngoại viện đệ tử lúc này hỏi điền mục chuyện gì hốt hoảng như vậy ngoại viện đệ tử điền mục túi đầu nói khởi bẩm tông chủ và lý trưởng lão mới thu được chim bù câu đưa tin Kim t lúc t này n trương vân tô lên hỏi đưa tin bên trên có nói tình huống cụ thể sao điên mục nói phụ trách chấn giữ kim trúc thành thái cực võ quán lỗ trưởng lão nói quái vật kia trên thực lực hẳn là đạt đến hư cảnh đồng thời lỗ trưởng lão cũng bị trọng thương thực lực đạt tới hư cảnh quái vật lúc này trương vân tô giác nhân tiện nói mặc dù ta đi kim trúc thành xem thử phong hoa sơn trên chuyện trước hết giao cho ngươi xử lý đã kim trúc thành có hư cảnh quái vật xuất hiện như vậy địa phương khác khẳng định cũng sẽ có lại có tin tức chuyển về ngươi liền sắp xếp những khách khanh k h á c trưởng lao ra ngoài ngoài ra lưu lại y y bất tận ba người có lẽ sẽ có cần dùng gấp ta đã biết lý mạc sầu gật đầu sau đó ân cần nhìn xem trương vân tô nói ngươi chú ý an toàn trương vân tô cười nói yên tâm trên đời này có thể uy hiếp được ta an toàn hẳn là không mấy cái nói xong trương vân tô liền lách mình trừ nghị sự đại điện đi trước tìm tô thả vi cầm một chút chữa thương dược vật dự bị tiếp lấy lại tìm tới lý thương hải lý thương hải cũng là ý thuật hơn người lần này kim trúc thành khẳng định thương vong không ít mang theo lý thương hải tuyệt đối có thể g i ú p một tay lý thương hải nghe nói kim trúc thành bị quái vật t ậ p kích không hề nói gì đơn giản thu dọn một chút liền cùng trương vân tô cùng nhau rời đi phong hoa sơn đương nhiên lần này trương vân tô vẫn như c ũ đem tiểu đông tây mang theo ở bên người chuẩn bị tùy thời đ i ề u giáo hoặc là xem như giúp đỡ Quy nhau điều thuật ở trên bầu trời bay Tiểu bay một giám. giám. bộ bộ độ Trương thiên Trương thiên Trương Tô Thương trên trời Vân cùng cùng dụng vọn, cả cả bảo bảo Hải đại đại Đ Lý sử ở phía sau. điều độ thuật bí tịch trương vân tô đã sớm viết ra đặt ở chân vũ các tầng thứ tư thái cực tông khách khanh trưởng lão chủ sự trưởng lão đều có quyền lợi học tập hơn nữa có trương vân tô chỉ điểm trước mắt mấy vị khách khanh trưởng lão đều đã có thành tựu trong đó lại dùng lý thương hải học được tốt nhất mới luyện không lâu gần như liền muốn đại thành bởi vì điều độ thuật cùng bắc minh t h ầ n công đồng dạng bắt nguồn từ tiêu giao du lịch lý thương hải đối với điển trang các loại kinh điển như lòng bàn tay lý giải cũng rất thấu triệt lại có phái tiêu giao cao minh k i n h công làm cơ sở tự nhiên lãnh ngộ rất nhanh tiếp theo chính là đông phương bất bại cùng hoàng thường hai người k i n h công thân pháp cũng không yếu hoàng thường càng là sáng lập hành không na z i loa toàn cựu ảnh dạng này tuyệt thế thân pháp cũng rất nhanh liền lĩnh ngộ điệu độ thuật tinh túy đ ộ c cô cầu bại bởi vì chuyên chú vào kiếm đạo khinh công thân pháp tự nhiên là kém chút nhưng đại đạo đồng quy trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng đem điệu độ thuật luyện đến tiểu thành xem như đền bù khinh công không đủ lý trường lão phía trước chính là kim trúc thành rồi trời xanh mây trắng dưới, trương ờ i xanh trắng mây d ớ i t r ư vân tô chỉ về đằng trước đối với lý thương hải nói đừng nói lý thương hải tướng mạo khi chất vốn là xuất trần bay lượn tại bầu trời thời điểm thật sự như là tiên nữ trương vân tô nhìn tâm tình rất là vui vẻ、ừ. lý thương hải gật đầu một cái hỏi tiếp tông chủ thế giới này các nơi quái vật xuất hiện nhiều lần không ngừng ngươi nói cuối cùng lại biến thành như thế nào trương vân t u không nghĩ tới lý thương hải thế mà lại hỏi vấn đề lớn như vậy thoáng ngoài ý muốn sau nhân tiện nói có lẽ nhất sau thiên hạ bách tính cùng võ giả đều quen thuộc quái vật tồn tại cũng dần dần có thể cùng chống lại đi quái vật đúng là thôi phát võ giả một lớn nhân tố thiên địa nguyên khí gia tăng cùng quái vật huyết n ụ c chỉ là phụ trợ nguy cơ sinh tử mới là để võ giả buộc phát nguyên nhân chủ yếu nhất trước kia thiên hạ mặc dù có võ lâm tranh đấu quốc gia tranh bá nhưng dù sao không bằng người cùng các loại quái vật ở giữa chém giết m á n liệt đang khi nói chuyện kim trúc thành đã đang ở trước mắt hai người liền trực tiếp bay vọt giống như trong thành từ khi thái cực tông tiếp quản kim trúc thành về sau trong thành bắt mắt nhất kiến trúc chính là thái cực võ quán mặc dù không bằng tam giang huyện thái cực võ thành cũng không giống tam tinh minh như vậy chiếm cứ toàn bộ trong thành thị lại là ở thành bắt chiếm cứ một phiến lớn địa phương đã có cao to đền thờ lại có rộng lớn luyện võ tràng rất dễ dàng tìm được nơi này là thái cực võ quán người ngoài dừng bước trương vân t u cùng lý thương hải rơi xuống có khắc thái cực hai chữ đền thờ bên ngoài hai vị thủ vệ đệ tử giật mình nhưng vẫn cũ tiến lên quát bảo ngưng lại trương vân tô lấy ra một khối lệnh b ta là trương vân tô hai vị đệ tử cũng chưa từng gặp qua trương vân tô trước hết nghe đến trương vân tô tên s ư n g sở gặp lại khối kia cùng lỗ tử tu giống nhau như lúc thái cực tông cao tầng lệnh bài lập tức chấn động trong lòng tỉnh ngộ ra trương vân tô là ai tham kiến tông chủ hai người vội vàng chắp tay k h ô người n g bài kiến miễn lễ trương vân tô khoát tay áo ngay sau đó chỉ vào trong đó một người đệ tử nói dẫn ta đi gặp lỗ trưởng lao đi vâng đi theo vị này đệ tử trương vân tô cùng lý thương hải xuyên qua mấy tiếng i ệ t lạc liền ở một cái ứ tính trong sân nhỏ gặp được còn nằm ở trên giường lỗ tử tu lỗ tử tu gặp qua tông chủ nhìn thấy trương vân tô lỗ tử tu hơi kích động dây rủi lấy muốn đứng dậy hành lễ trương vân tô sử dụng ra một cỗ nhu hòa chân khí để nằm ở trên giường nói lỗ trưởng lão không cần đa lễ xem lỗ tử tu sắc mặt trắng bệnh còn trợn có ho khan một vị tiên thiên võ giả biến thành bộ dáng như thế đúng là trọng thương nếu là điều trị không tốt rất có thể nội công cảnh giới lui chuyển thậm chí phế đi cũng không nhất định lúc này trương vân tô nhìn về phía lý thương hải Lý dưỡng. trương Hải h c vân tâu nghe xong hơi gật đầu liền đối với lỗ tử tu nói đã như vậy lỗ trưởng lão liền lưu tại nơi đây chậm rãi tu dưỡng đi mấy cái thương thế khá hơn chút ở để cho người ta tiễn ngươi trở về phong hòa sơn tu dưỡng kim trúc thành chuyện ngươi cũng không cần quan tâm ta sẽ xử lý hết thảy lỗ tử tu có phụ tông chủ nhờ vả để võ quán tồn thất khá lớn trương vân t u khoát tay h à o nói gặp được hư cảnh quái vật ngươi có thể toàn thân trở lui cũng không tệ rồi sau đó trương vân t u liền hướng về lỗ tử tu k ỹ càng hiểu rõ trước đó quái vật tập thành trải qua cùng quái vật kia tin tức rõ ràng xong tình huống trương vân t u để lý thương hải tọa c h ấ n kim trúc thành đ ể phòng một phần vạn thuận tiện cho lỗ tử tu c h ữ a thương hắn thì là ra khỏi thành truy tìm quái vật tung tích tập thành quái vật là một con màu đỏ rực viên hầu này viên hầu thể cao ba trượng nhiều lại cực cánh leo lên nhảy vọt cho nên kim trúc thành bất quá cao năm sáu trượng tường thành đối với nó mà nói giống như không có chuyện xảy ra ngày đó này viên hầu đông giống như nóng nảy cuồng tùy ý mở rộng đến chung quanh p h ò n g lũ bắt được người liền đảo ra trái tim ăn hết t hung tàn c h i cực bởi vì không biết này viên hầu lợi hại lúc ấy trong thành không ít võ giả tự phát liên hợp lại vây quét trong đó lại dùng lỗ tử tu xuất lĩnh thái cực võ quán bên trong võ giả làm chủ kết quả tự nhiên là bị kia viên hầu giết đến quân lính tăng an giã chính là ngay cả lỗ tử tu vị này tiên thiên tứ trọng cũng bị đánh cho trọng thương may mắn trốn được một mạng mà kia viên hầu cũng là ở trong thành chém giết đủ rồi đã ăn no mới chính mình rút đi rõ ràng đến kia viên hầu như thế thị sát trương vân tô liền biết phải nhanh một chút đem hắn trừ bỏ nếu không tất nhiên còn có không ít người gặp nạn bởi vì vẹn vẹn tập kích kim trúc thành một lần liền tử thương hơn mấy ngàn người ra kim trúc thành trương vân tô lấy ra một t ú m màu đỏ rực lông đối với tiểu đông tây nói tiểu đông tây ngươi khiếu i á c phải rất k h á chứ ngửi một chút cái này xem có thể hay không truy tung đến cái quái vật này tiểu đông tây rõ ràng không tình nguyện ngạo kiều vừa nghiêng đầu phốc phốc phun ra một cái xích viêm trương vân tô quay đầu của nó một bàn tay nói đừng dài dòng tiểu đông tây lúc này mới không cam lòng ngửi ngửi kia túm lông sau đó lập tức đánh cái phun lớn hắt hơi trương vân tô nhìn rất im lặng hoài nghi mình có phải hay không đánh giá cao này xích viêm kim nghe thú rồi ai ngờ đánh xong hát xì tiểu đông tây lập tức hướng về phía nam bay lên không chạy như liên trương vân tô tinh thần chấn động vội vàng triển khai điệu độ thuật theo kịp trên đường trương vân tô nghĩ cùng hôm nay thiên hạ các loại quái vật tầng ra không ngừng nhưng không ai nhận biết những này là quái vật gì tìm không thấy tốt ứng đối phương pháp trong lòng hơi động nhớ tới lúc trước rút đến một bản đại thiên bảo giám kỳ nhân quyền nghĩ thầm t hai o đ trăm h vạn danh vọng giá trị đối với trương vân tô tới nói không đáng giá nhắc tới cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đổi trong n g a y mắt võ công bí tàng màn sáng trên chữ viết biến mất bán ra một đạo bạch quang xen lẫn thành thư tịch h ư ảnh v è o một tiếng đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống lần nữa mở mắt ra trương vân tô hai con ngươi bên trong liền tràn đầy cơ t r í vẻ mặt rất nhanh biến mất đại thiên bảo giám nội dung đã toàn bộ ở trương vân tô trong đầu đồng thời hắn cũng biết kêu hỏa hồng sắc viên hầu địa vị Quy hung thú chu hiếm huyết mạch con cháu. Trương 441, hung thú chu hu một hiếm huyết mạch hiếm trương thú Trương thú con、cháu. Căn cứ đại thiên bảo giám trong h chu viên. Chu viên đỉnh đỉnh. truyền thuyết chu hiếm vừa xuất hiện thiên hạ liền sẽ xảy ra đại chiến tranh kỳ thật chu hiếm là dùng chiến tranh chỗ sinh ra hung lệ chi khí làm thức ăn hung bạo dị thường chu viên đành phải chu y ế m bộ phận huyết mạch cho nên toàn thân màu lông hỏa hồng sau khi thành niên càng là có khả năng khống hỏa chu viên hung bạo chiến thắng chu y ế m lại cực kỳ khắc máu c trương vân tô đi theo tiểu đông tây dọc đường xuôi nam bay vọt đếm rõ số lượng trăm dặm con đường ra ly giang phủ mới ở một chỗ trong sơn cốc phát giác chu viên tung tích mấy cái nhìn thấy chu viên lúc trương vân tô phát giác kia chu viên chính trong sơn cốc kiếm ăn một cái khác quái vật trái tim bị chu viên đảo tâm quái vật đại thiên bảo giám trên cũng có ghi chép tên là xích bối hổ sau khi thành niên triều cao bố trượng lưng da lông đỏ rực như lửa tính tình bạo liệt nắm giữ hư cảnh cao thủ thực lực cũng coi là một loại nổi danh dị thú nhưng xem bây giờ tình huống lại là thua ở chu viên trong tay mà chu viên còn chưa chưa bị thương gì bởi vậy có thể thấy được chu viên thực lực tuyệt đối vượt qua bình thường hư cảnh cao thủ chu viên ăn hết x í c h bối hổ trái tim đ ỗ n g nhiên nhảy lên một tảng đá lớn hai viên răng nanh lộ ra ngoài giữ tận miệng lớn n g ử a mặt lên trời thét dài hai con nổi lớn giống như nắm đấm không ngừng đánh kia cứng như kim cương lồng n g phát ra phanh, phanh phanh âm thanh giống như điên cuồng không chỉ như thế chu viên còn thỉnh thoảng nhảy vọn bị đạp không cự được quyết không thể để này chu viên tiếp tục trưởng thành tiếp nếu để cho triệt để đã thức tỉnh huyết mạch hóa thân thành hung thú chu hiếm đó chính là chân chính tai nạn ý niệm tới đây trương vân tô cho tiểu đông tây đưa mắt liếc dao ý qua một cái hai người cùng nhau tập kích đang ở tại siêu cấp nóng này bên trong chu viên mặc dù tiểu đông tây thực lực chỉ là vừa đạt tới hư cảnh nhưng dù sao cũng là xích v i ê m kim nê thú trời sinh liền có dị hỏa thần t h ô n g vừa vặn khắc chế chu viên cái này h ỏ a thuộc tính dị thú cho tới trương vân tô nắm giữ băng tàm châu phách đồng dạng khắc chế chu viên hơn nữa trương vân tô có kim trung cháo thân thể lực lượng cũng cực kỳ cường đại coi như không sử dụng k i ế m cương thật cùng chu viên đánh nhau cũng chưa chắc thấy sẽ thua vèo trương vân tô tốc độ thật nhanh vừa lộ đầu liền lách mình đến chu viên bên cạnh băng hàn lĩnh vực thả ra đồng thời đầu ngón tay cương khí suy rung nhưng mà tiểu đông tây lại tại thời khắc mấu chốt tập đến tiểu đông tây dù sao vị thành niên cho dù thân là thượng cổ thập đại hung thú một chóng lúc này cũng không dám cùng chu viên l i ề u mạng lực lượng liền cách không hướng về phun ra một cái thật to xích viêm xích viêm tuy không phải phá hỏa nhưng chu viên dù sao cũng là hòa thuộc tính dị thú kháng hỏa năng lực hay là vô cùng mạnh mẽ thấy thế không chỉ không tránh trương á giác, mánh i lại điều khiển hỏa diễm ninh tiểu đón, đông quyền hung không kịp hỏa hóa thành hộ rác, hung mánh đón, một quyền nện ở né tránh nện nẻ trên n một Tây g ở ờ i Tiểu tiếng, giám Gào. đông ngoại. Tây một một t kêu đau quần quận đánh đến quần quần đến một giám địa bị r ư vân t u không kịp quan tâm tiểu đông tây phải trang bị thương thừa cơ lần nữa vọt đến chu viên sau lưng ngay sau đó triển khai loa toàn cựu ảnh vừa hóa thành chín sử dụng da chín đạo kiếm cương từ khác nhau cháo chở góc độ chém về phía chu viên chết chu viên mặc dù hung bạo k h á t máu nhưng cũng không phải là không có thần trí thấy thế cũng biết lúc này là sinh tử tồn vong thời khắc phát giác không cách nào tranh né hai con thiết quyền liền giống như hai cái đại truy t chu viên trái phải d bốc n Trương g lửa mầm to như vậy giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời song quyền lại dư thế không giảm đập đến chuồng vàng hư ảnh lên phát ra chấn động trúng quanh hơn mười dặm tiếng vang t r u n g vàng hư ảnh điên cuồng xoay tròn lúc này mới hóa giải chu viên này trước khi chết một k í c h lực lượng kinh khủng nếu không phải trương vân tô thân thể cường hành chỉ sợ cho dù ở này t r u n g vàng hư ảnh bao phủ trong cũng sẽ bị đánh ngã chu viên cao ba t r ư ợ n g thân thể từ trên đá lớn lăn xuống trong cốc phát ra thanh â m bùng ủng giống như cự thạch lan qua trương vân tô đang chuẩn bị đi xem tiểu đông tây lại thấy tiểu đông tây lại siêu siêu vẹo vẹo bay lên không chạy trở về tựa hồ vừa rồi chỉ là bị n ệ n có chút hôn mê cũng không nhận được cái gì t ư ờ n g lúc này mới yên lòng lại gạo cũng không biết tiểu đông tây học với ai quay lại về sau vậy mà nũng nịu như chạy tới cọ trương vân tô đ u ổ i đầy mắt đáng thương nếu là nữ tử giờ phút này khẳng định sẽ bị tiểu đông tây biểu hiện manh hóa nhưng trương vân tô lại cười nói t ố t biết ngươi vừa rồi là công ừ kia chu viên thế nhưng là thượng cổ hung thú chu hiếm huyết mạch con cháu h ỏ a thuộc tính dị thú liền thưởng cho ngươi bổ thân thể nói xong trương vân tô nhảy đến chu viên bên thi thể dùng kiếm cương sắn trừ chu viên trái tim đóng băng xuống đi đi mùi màu tươi lúc này mới ném cho tiểu đông tây tiểu đông tây rõ ràng cũng nhận ra được chu viên trái tim là đại bổ cũng không sợ bằng một cái đem kêu hỏ hồng đóng băng trái tim nuốt tàn rồi trương vân tô cũng coi là dụng tâm lương khổ vì đi tiểu đông tây h u n g tính xưa nay không cho nó ăn sống hết đủ, c h ỉ hy vọng một ngày kia tiểu đông tây có khả năng triệt để bị thuần hóa này chu viên ra thịt cũng là đồ tốt đi chúng ta đưa nó mang về kim trúc thành nói xong trương vân tô nâng lên chu viên nặng nề thi thể nhanh chân chạy về hướng bắc đừng nhìn này chu viên không bằng lúc trước đán xà đại nhưng lại so đán xà còn nặng hơn dù cho trương vân tô có nặng nề như vậy đồ vật cũng không cách nào tái sử dụng k i n h công bay vọt cũng không cách nào tái sử dụng khinh công b y v ọ cuối ó không ít người ít đ ề mắt mấy dám tâm Kim trắng thấy Chu viên ở trong thành trắng trận phá hư, tàn sát mấy ngàn người về sau tùy tiện biết tại Trúc Thành. Chu phá hư, không cho chúng Chu chỉ không c sau nếu đầu, u Viên về Viên người rời đi, ai ngàn dân an ở ở đeo là sợ đã bị cùng chuyện này còn có thể tiến một bước đề cao thái cực tông ở trong lòng bách tính địa vị dù cho chạy trương vân tô tốc độ cũng không chậm trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng bất quá hơn một canh giờ thời gian liền chạy xong mấy trăm dặm đường về tới kim trúc thành trương vân tô hữu ý mang theo c h u viên thi thể từ cửa thành nên ngang đi vào rất nhanh liền đưa tới toàn thành manh động gần như tất cả bách tính đều đổi tới trên đường vây xem vây xem thời điểm rất nhiều người đều không nhịn được phát ra t h a n phục chơi ạ đây là ngày đó tập kích chúng ta quái thú người trẻ tuổi kia là ai a kia viên hầu khủng bố như thế lại có thể đều bị chém giết là thái cực tông người các ngươi xem trên người hắn có thái cực tông đánh dấu nghe nói thái cực tông lỗ trưởng lão đều bị k i a nguy hiểm vượt một quyền trọng thương vậy cái này người trẻ tuổi ở trong thái cực tông tất nhiên so lỗ trưởng lão địa vị còn cao chẳng lẽ là thái cực tông trưởng môn trương vân tô có lẽ chính là q một chương bốn trăm bốn mươi hai đại công đức chương bốn trăm bốn mươi hai đại công đức làm trương vân tô thân phận vì kim trúc thành bách tính đoạt được biết về sau thái cực tông ở kim trúc thành danh vọng rất nhanh liền đạt đến cực cao tình trạng chu viên tập thành lúc không biết có bao nhiêu người thân bằng hảo hữu mất mạng trong đó những người này muốn báo thù lại không có cái năng lực kia đồng thời còn phải nơm nớp lo sợ lo lắng chu viên lần nữa tập thành thậm chí có điều kiện nhân ra đều cân nhắc muốn hay không rời xa kim trúc thành tránh xa đến phía nam rồi bây giờ trương vân tô xem như giúp những người này báo thù giải quyết vấn đề an toàn bách tính tự nhiên m ạ ơn Vì mặc dù bây giờ là tháng sáu ngày thời tiết chính nóng nhưng trương vân tô nếu là hướng về bảo tồn chu viên huyết nục vẫn là rất dễ dàng dùng băng tạm trâu phách đóng băng một cái muốn thời gian một ngày mới có thể hoàn toàn tạm băng c á t chém bán cho phía ngoài huyết nục tự nhiên không cần đóng băng nhưng lưu cho võ quán tinh hoa bộ phận dù cho võ quán đệ tử có gần trăm người một ngày cũng ăn không hết nói đúng ra là tiêu hóa không hết chu viên huyết nhục đại b ổ c h i cực cho dù là võ giả ăn nhiều cũng không hấp thu được chỉ có thể bài xuất đi lãng phí hết lỗ tử tu trong phòng nhìn xem đệ tử đem hầm tốt canh bưng tới cho lỗ tử tu uống lý thương hải ở một bên nhìn xem không khỏi cảm k h á i nói quái vật dị thú ăn người người cũng ăn bọn hắn thiên địa quả nhiên là bất nhân lý thương hải mặc dù đã từng ẩn thân thiếu lâm tự mấy chục năm nhưng suy nghĩ không thể nghi ngờ vẫn là đạo già suy nghĩ trương vân t u kiếp trước nhìn qua trên internet rất nhiều tương tự ngôn luận nghe xong lúc này cười nói vật cạnh t i ê n trạch vốn là thiên địa trí lý bởi vì thiên địa lại lớn cũng không có khả năng để toàn bộ sinh linh đều tùy ý sinh sôi vĩnh viễn sống sót xuống dưới lý thương hải nghe xong xứng sở ngay sau đó liền như dường như biết được suy nghĩ nói tông chủ nói tới thật sự là khiến người tình ngộ từ kim trúc thành quay lại trương vân t u không có luôn luôn xuống núi tuần hành mà là làm một kiện khác càng trọng yếu hơn chuyện biên soạn đại thiên bảo dám dị thú quấn bây giờ trong thiên hạ các loại dị thú rõ ràng cũng tới càng nhiều về sau còn không biết biến thành bộ d á gì những này dị thú đi tới thế giới này gian dù cho không phải giống như chu viên như vậy hung bạo khát máu vì không gian sinh tồn cũng sẽ cùng người xảy ra xung đột cho nên mọi người tụ cư thôn xóm hưng ơ chấn thậm chí thành trị bị quái vật tập kích sự tình sẽ chỉ càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào trương vân tô hoặc là chỉ dựa vào thái cực tông mấy cái v õ đạo môn phái luôn c ó cứu vớt không kịp thời điểm cho nên còn cần nghĩ biện pháp nâng cao thế gian này người thực lực tổng hợp còn nếu là có thể thông qua đại thiên bảo giám dị thú c u ố n để người trong thiên hạ đều dài các loại dị thú không thể nghi ngờ liền tăng lên mọi người đối mặt dị thú lúc ứng đối năng lực đại thiên bảo g i á m dị thú c u ố n biên soạn ra đến chắc chắn so bất luận võ công gì bí tịch đều nhận truy phủng có thể bằng nhanh nhất tốc độ lưu truyền lại võ lâm thậm chí toàn bộ thiên hạ lớn như thế công đức trương vân tô đương nhiên sẽ không để mất hơn nữa trương vân tô còn đem ở sách trên in lên bắt mắt thái cực tông đánh dấu đối với thái cực tông làm đơn giản giới thiệu để người trong thiên hạ đều biết thái cực tông ngưỡng mộ thái cực tông đến lúc đó thái cực tông muôn phái danh vọng giá trị đem chân chính dùng mãi không hết đại thiên bảo dám nội dung to lớn tri cực dù cho đơn độc dị thú quấn nội dung cũng không ít mặc dù có lý mặc dầu trương doãn nhi đám người hỗ trợ có thể trương vân tô cũng một mực chờ đến cuối tháng sáu mới đưa bản này đại thiên bảo giám dị thú c u ố n biên soạn ra đến đồng thời phối đ ổ lã trưởng lão người đi ôm lấy tam giang huyện trong thành mấy nhà ấn sách công xưởng để bọn hắn ngay hôm đó lên toàn lực in ấn bản này đại thiên bảo giám dị thú c u ố n hậu thiên chính là ta thái cực tông môn phái thăng cấp đại điện đến thời điểm ta ít nhất muốn gặp được một ngàn bản lã cẩm hoa biết trương vân tô gần nhất trong biên chế viết một cuốn sách nhưng lại không biết là sách gì trước đó còn tưởng rằng là bí tịch võ công dù sao trương vân tô biên soạn bí tịch võ công không ít không nghĩ tới bây giờ vậy mà làm ra một bản đại thiên bảo giám tò mò lã c ẩ m hoa lật ra đại thiên bảo giám nhìn một chút lập tức hai mắt sáng lên không nhịn được kích động nói kỳ thư quả nhiên là thiên hạ ít có kỳ thư tông chủ nay đại thiên bảo giám dị thú cuốn vừa ra ta thái cực tông tại thiên hạ gian danh vọng sợ rằng sẽ lên cao đến một cái cực cao tình trạng trương vân tô mỉm cười gật đầu tông chủ yên tâm ta cái này đi trong thành đốc thúc việc này lã cầm hoa nói xong liền cầm lấy trương vân tô nhà biên soạn đại thiên bảo giám vội vàng đi xuống núi khoảng cách ngày một tháng bảy môn phái thăng cấp đại điện còn có hai ngày thời gian trương vân tô sở dĩ muốn ở l à m ngày một rõ đến ít nhất một n g h n bản đại thiên bảo giám dị thú quấn là muốn mượn lấy ngày đó rất nhiều môn phái đều phái người tới tham gia đại điện cơ hội vì đại thiên bảo giám dị thú quấn đánh quảng cáo các môn phái tới tham gia thái cực tông thăng cấp đại điện khẳng định sẽ tặng quà mà dựa theo quy củ thái cực tông cũng đều sẽ trở về một phần lễ mọn mà lần này trương vân tô chuẩn bị cho tới xem lễ tất cả môn phái đều đưa lên một bản đại thiên bảo giám dị thú quấn cái gì ngươi nói những ngày môn phái cầm sách chính mình đi ấn làm sao bây giờ? Đây chính là bởi vì hắn không chỉ đem thái cực tông đánh dấu làm được sách mỗi một trang t r ò n càng là ở phối đồ chữ nghĩa trong âm thầm cắm vào thái cực tông quảng cáo mặc dù thiên hạ hôm nay người thông minh không ít nhưng muốn xem già trương vân tô quảng cáo cũng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn sửa đổi người chỉ sợ không có huống hồ hẳn là có rất ít môn phái sẽ làm như vậy tốn công mà không có kết quả chuyện cho dù có môn phái hao tâm tổn c h í phí sức làm ra chính mình chỉnh sửa b ả n đại thiên bảo giám dị thúc ấn bởi vì thái cực tông sách đã sớm phát hành một đoạn thời gian tương đối dài l ư u truyền thiên hạ mọi người đều sẽ biết cái kia môn phái là đạo văn thái cực tông thậm chí trực tiếp đem hắn chỗ in và phát hành sách xem như là thái cực tông in và phát hành đều không nhất định hai ngày thời gian chẳng mấy chốc l i ề n q u a đến mùng một tháng bảy ngày này tam giang huyện thành phong hoa sân dưới thái cực võ thành phụ cận nhiều hơn rất nhiều võ lâm cao thủ thái cực phái tấn thăng làm thái cực tông phô hễ b ì n h thường là trong chốn võ lâm khó gặp một lần thị sự dù sa gần nhất một cái thăng cấp tôn giáo g cấp môn phái bạch liên tông khoảng cách bây giờ cũng có gần trăm năm rồi cho nên rất nhiều môn phái nghe tiếng đều cảm khái tham gia thái cực tông thăng cấp đại đ i ệ n những n à y môn phái bên trong nhiều nhất chính là môn hội một bậc môn phái thế lực tiếp theo là phái minh cuối cùng mới là tôn giáo g cấp thế lực có khả năng được phái tới tham gia địa lễ ít nhất đều là tiên thiên cảnh giới nói cách khác nếu là môn hội một bậc thế lực ít nhất lại phái cái trưởng lão lại đây tôn giáo g cấp thế lực đến đây xem lễ người mặc dù ít nhất lại là duy nhất có thể được xưng tụng xem lễ khách quý lĩnh đội người từng cái đều ít nhất nắm giữ hư cảnh nội công tu vi Những này xem lúc ễ lễ cao thủ ở phong hoa sơn chân cho cực trách sách, cái cái hoa mang ra phong tạo thủ tới vật thái tông tiếp một tiếp một phụ ở ở sơn lượng lớn sơn môn nên người đăng lên n đem đi mới ký bộ i người nơi dạng này thời gian Không khắp nào dạng này trong, dám này g dụng trận khinh công sử chạy như bay bởi hoa trên phong hoa sơn, bởi vì đó l đối với thái cực tông kiêu tông khích. cực Lúc n à thái cực tông lần thứ ba chống lại ma giáo tập kích cũng ở một lần cuối cùng đại bại ma giáo cao thủ tin tức đã truyền khắp võ lâm không có cái nào tông giáo cấp môn phái d á m khinh thường thái cực tông